Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz. Cái này là cái gì? Lục mặt nhìn chiếc thuẫn thu to trước mặt gần như không tin vào hai mắt của mình mà thì thào hỏi. Do anh thừa phong cười ngạo nghệ nói. Đây là bộ cử thuẫn. Có nói phòng ngữ thì đừng nói là công kích của sĩ cấp. Cho dù là sư cấp cường giả cũng đừng mơ tưởng có thể đánh xuyên qua tấm trắng. Ở trước mặt mọi người, Doãn Thừa Phong bày ra một tấm cự thuần cao hơn nửa người. Xem kiểu dáng của tấm thuần thì không khác gì mấy với tấm thuần đặc chế của chất pháp đường, nhưng độ dày và to lớn đã mở rộng ra gấp 3 lần. Doãn Thừa Phong cầm 3 chiếc thuần đã làm ra ít chỉnh sửa, khiến chúng nó có thể dung nhập lại một chỗ. Kỳ thật, hắn làm như vậy cũng là có chút mưu lợi. Bởi vì lại thời điểm thiết kế tấm thuần này còn có cùng một loại công năng. Khi đem từng tấm thuần xếp cùng một chỗ lực lượng phòng ngự sẽ được gia tăng gấp bội. Nhưng kể từ đó trọng lượng của tấm thuần sẽ ra tăng rất nhiều. Hơn nữa tiêu hao chân khí lại càng nhiều hơn. Hơn nữa sĩ cấp võ giả bình thường có thể thừa nhận. Tuy nói, võ sư sẽ không để ý tới chút tiêu hao chân khí này.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 Nhưng bộ đồ này đã chứng tỏ thiên phú linh đạo của tiểu tử đó rất cao. Lâm tự nhiên cau mày lại, nói: "Thư Phong, tấm thuần này sức nặng tuy rằng không có quá nhiều biến hóa, nhưng nếu muốn phát huy ra lực lượng trong tấm thuần sợ rằng sẽ tiêu hao chân khí không hề nhỏ. Chỉ sợ cũng không phải là Trương Sung hiểu hiền chất có thể thừa nhận nổi." Đám người doanh lợi Đức Hồ nghi nhìn Doanh Thời Phong, không biết hắn chế tạo ra thứ này có dụng ý gì. Doanh Thời Phong thoáng thở nhẹ một hơi, nói: "Nếu như để cho ta đủ thời gian, ta có thể điều chỉnh vừa sửa chữa đối với vấn đề này. Nhưng hiện giờ thời gian quá gấp, cũng chỉ có không trâu bắt chó đi cày mà thôi." Hắn nhận lại tấm thuần, thản nhiên nói: "Lục trưởng lão, nếu là có người cầm tấm thuần này,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 Trương Sung Hiểu liên tục gật đầu, ánh mắt không ngừng lóe lên quan mang kiếp động. Bốn phía linh tháp đều là những tiểu viện lớn nhỏ không đồng đều. Phạm là người có thể tiến nhập vào linh đạo thánh đường. Hơn nữa còn có tư cách linh sư thì đều có thể được phân phối một cái. Đương nhiên cấp bậc linh sư khác nhau thì sẽ được phân phối tiểu viện không giống nhau.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 Đệ tử sẽ tu tâm dưỡng tính tuyệt đối không khiêu khích trả thù." Lão nhân lúc này mới hài lòng gật đầu, trên mặt thoáng hiện ra vẻ tươi cười. "Sư tổ, khí đạo tông do anh thời phong có thể nhìn thấu lộ tuyến phi kiếm của đệ tử, sợ rằng sẽ là chứng ngại lớn nhất của đệ tử." Cường nhân Nghĩa trầm ngâm một chút, cẩn thận nói. Lão nhân cười cười nói: "Ngươi quả là ngu ngốc." Do anh thừa phong kia chẳng qua tu vi chỉ mới đạt tới bác tầm chân khí mà thôi. Hắn làm sao có thể nhìn thấu lộ tuyến phi kiếm của ngươi. Hờ, ngươi có biết ngày đó ngươi va chạm phải nhân vật như thế nào không? Cường nhân nghĩa thoáng rùng mình, nói. Đệ tử không biết. Do anh thừa phong kia là đệ tử chân truyền của khí đạo công phong húng, ngày đó trong đoàn xe phong húng đồng hành cùng với hắn. Lão nhân lạnh lùng nói. kẻ nhìn thấu quỹ tích phi kiếm của ngươi chính là bản thân Phong Húm. Cơ mặt Cừu Nhân nghĩa hơi co giật kinh hô. Phong Húm đại sư. Không sai. Tính tình Phong Húm từ xưa tới nay vẫn không tốt. Lần này mượn tay đệ tử để giáo huấn ngươi một hồi coi như là vận may của ngươi. Hừ, nếu đổi lại là 20 năm trước, ngươi làm sao còn mạng mà trở lại chứ? Cừu Nhân nghĩa cúi thấp đầu xuống, nói: "Vâng." đệ tử hiểu. Phong hú cũng không phải là cường giả mạnh nhất của khí đạo tôm, nhưng tuyệt đối là sát tinh trong khí đạo tôm, cười giả chết dưới tay lão nhiều vô kể. Chẳng qua, 10 năm gần đây lão nhân gia ông ấy giống như đi vào trạng thái bán thoát ẩn, không hề đi ra ngoài. Nhưng cái tên khí đạo tôm Phong hú chính là lực uy hiếp lớn nhất đối với những tự đệ của các thế gia. Ầm um, ầm um, ầm. Um. Đột nhiên từ bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, dường như rất nhanh đã có người đánh vỡ cánh cửa. Sắc mặt lão nhân hơi trầm xuống, cười nhân nghĩa lập tức nói: "Sư tổ, đệ tử đi xem." U, V, G, W, W, M. Từ mỗi lão nhân thoáng phát ra một tiếng u. V, Q, Q, M. Nhẹ nhàng. Cười nhân nghĩa vội vàng đứng dậy, Nhanh chóng rời khỏi phòng đi ra ngoài Động tác của hạ nhân cừu ra cực nhanh Đã nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa Ở đó đang có mấy người sống vai đứng với nhau Cựu nhân nghĩa thấy người cầm đầu kia Sắc mặt nhanh chóng thay đổi nói Do anh thừa phong Ngươi tới làm gì Do anh thừa phong Do anh lợi đức trương xuân hiểu cùng với mấy tên võ sĩ trước sau hùng hổ đi sang Chẳng qua Phong húng, lục mặt và lâm tự nhiên cũng không hề theo bọn họ tới đây. Tranh đấu của các bậc võ sĩ trong linh đạo thánh đường chính là việc nhỏ. Nhưng nếu liên lụy tới võ sư thì tình huống sẽ hoàn toàn khác. Cho dù là phong húng cũng không muốn vì chuyện này mà toàn diện khai chiến với cừu phủ. Ánh mắt do anh thừa phong lạnh như bằng thoáng nhìn qua cừu nhân nghĩa rồi nói. Cựu huyên. Do anh mổ hôm nay đến đây là muốn hướng tới người cừu gia sinh lãnh giáo. Lãnh giáo. Một tiên sát khí trong con người cừu nhân nghĩa chật lón lên. Nhưng sau khi nhớ tới lời dặn dò của lão nhân kia thì hắn chỉ tức giận hừ một tiếng. Nói. Nể mặt phong húng đại sư, bạn công tử sẽ không so đo với người. Người đi đi. Khi biết được do anh thừa phong là môn hạ truyền nhân của phong húng. Ngay cả hắn trong lòng cũng có chút khó khăn. Do anh thừa phong cười ha hả, nói. Cừ huyên. Do anh mổ khiêu chiến cũng không phải là ngươi, mà là. Hắn đưa ánh mắt chuyển sang một bên, chỉ vào đại hán cường tráng phía sau lưng cường nhân nghĩa, nói. Là hắn. Từ khi do anh lợi đức và Trương Xuân hiểu tiếng vào đây. Ánh mắt bọn họ đều tập trung ở trên người này.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 Tài nghệ như thế không khỏi làm cho Tài hạ động tâm. Cho nên Tài hạ muốn điếp thân lĩnh giáo một lần. Sát mặt cường nhân nghĩa và người nọ chật thay đổi. Hóa ra người bị thương không phải là người bình thường. Cách không được do anh thừa phong lại suốt đầu lộ diện. Hờ! Cường nhân nghĩa hừ lạnh một tiếng, nói. Do anh thừa phong, người đang ở đây chẳng lẽ còn không biết quy củ của thánh đường sao? Ngươi là người có thiên phú linh sư, sao có thể trèo lên lôi đài quyết đấu cùng ngươi?" Hàn Long mày doanh Thừa Phong hơi nhướng lên, nói: "Vậy sao? Là do doanh mỗ sơ xóc như vậy?" Hắn tiếp tục nói: "Cửu huynh, bên doanh mỗ sẽ đưa ra một người cùng với vị này của các ngươi đấu một trận, ngươi xem thế nào?" Cửu Nhân Nghĩa cười lạnh không ngừng nói: Quyết đấu lôi đài sinh tự do trời định các ngươi nếu đã thua thì chỉ trách học nghệ không tin. Ha ha! Ai cũng có bộ dạng như các ngươi thì một khi thắng bại cứ tiếp tục rằng con như thế. Vậy còn gì là quy củ nữa? Do anh thừa phong liên tục gật đầu nói. Cử huynh nói không sai. Cho nên lần này do anh mổ cố ý chuẩn bị một ít thứ. Hắn tự tay lấy ra một kiện trường kiếm bằng tinh cương. Đây là sư cấp linh khí do Phong Thái thượng trưởng lão của bổn tông chế tạo thành. Chỉ cần vị kia bên ngươi thắng trận này, thanh kiếm này chính là của hắn.